nhật ký những nụ cười. Ngày, tháng, năm. Hôm nay, nó dẫn bà đi siêu thị. Vì đây là lần đầu bà đi nên cái gì cũng lạ, bà hết chỉ trỏ, lại vào xem. Đến lúc về, không hiểu vì sao nó lại hướng chỉ bảo bà hãy đi cầu thang cuốn cho biết. Chiều đó, bà bước xuống. Ấy, bà chới với vì sợ cái cầu thang sẽ cuốn chân mình vào, cùng lúc đó, những tiếng cười chợt bật lên đầy cố ý. Nó nhìn bà ngượng ngùng, rồi quay lại, ba cô gái trẻ đang nhìn bà mà chẳng phải, họ đang chăm chú chỉ trỏ vào cái dáng đứng luống quýnh, đầy vụn vẻ của bà và cười. Thấy nó, họ chợt im bặt, đứng yên. Bà vẫn yên lặng, nhưng nó chợt thấy ân hận và buồn lạ. Ngày, tháng, năm. Lớp hóa thầy Dê. Bao giờ cũng như vậy, đông nghẹt. Cả một căn phòng lớn chợt trở nên quá nhỏ bé, chật chội với hơn 200 con người thầy vào, lại một bài giảng cùng những bài tập mới. Tối nay, sau khi giảng xong bài mới, thầy chợt dừng lại, lôi một tờ giấy mà trước kia đã phát cho tụi nó ghi tên và trường vào, đọc tên từng người một. Châu Gia Kiệt, cả phòng học chợt rộ lên những tiếng cười thật sảng khoái. Thầy đập bàn, vẫn cười. Im lặng, thầy quát lên nhưng dường như cũng chẳng có kết quả gì. Mọi người cười cứ như thể đây là lần đầu tiên họ được cười thật sự mặc cho thầy đang khổ sở tìm mọi cách để giữ trật tự. Nó nhìn quanh, chợt hỏi, một cái tên đáng cười đến thế sao? Ngày, tháng, năm. Trời giữa trưa nóng nực, nhưng cái nhiệt độ ngoài trời chẳng là gì so với bầu không khí trong trung tâm luyện thi, chung hết giờ đã điểm. 5 phút. Rồi 10 phút, thầy vẫn say sưa giảng nốt phần bài còn lại. Bỗng một nam sinh đứng lên, đi qua mặc thầy. 5 phút sau, Khi đã kết thúc bài giảng, thầy giữ cả lớp lại bảo, các em nếu không muốn học thì đừng đến cái lớp học này, còn nếu đã đến thì phải học hành cho đàng hoàng, đừng như em kia. Rồi thầy dịu giọng, mà có lẽ em ấy có giờ học suất sau. Chợt từ cuối lớp một tiếng nói vọng lên, không quá to nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, làm gì mà có giờ học sau, chẳng qua nó thấy ổng giảng hăng quá nên về ấy mà. Mà cũng hết giờ rồi, sợ gì và dường như để hưởng ứng, một vài tiếng cười khúc khích vang lên. Thầy im lặng, vội quay mặt lên bảng. Ngày, tháng, năm. Hôm nay thao dược văn nghệ. Cái trường vốn như một nhà tù đương đại của thế kỷ 20 chợt bừng sáng với những dàn đèn, những bộ trang phục đủ màu sắc. Cả lũ học sinh nhốn nháo chờ đợi. Cuối cùng, DJK cũng tuyên bố bắt đầu buổi diễn. À, nhỏ T, nhỏ T kìa tụi bay ơi. Cả hội trường chợt xôn xao hẳn lên khi Tê, cây đơn ca nổi tiếng của trường xuất hiện cùng chiếc váy trắng dài. Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc hàng chục người chạy lên. Và cứ thế sân khấu của trường đầy những người là người trong năm phút. Sợ chết chương trình, Tê vội vã bước vào cánh gà, chợt, hoạch Tê vướng chân ngã ngay trên sân khấu. Cả hội trường như vỡ ra bởi tiếng cười. Tê kim lặng đứng dậy, bước nhanh Nó chật sửng người khi nhận ra một dọc nước mắt nào vừa rơi. Ngày, tháng, năm, trầm, trầm, cái sóng nhỏ vốn tỉnh lặng bỗng trở nên thật ồn ào với tiếng la hét, cổ vũ, tiếng bóng va vào cửa sắt. Có lẽ lại là một trận thư hùng mới của lũ trẻ xóm bên đây. Này, mấy đứa đừng chơi ở đây nữa, trưa nào cũng thế, ồn ào quá, bác tê. La lớn. Ngay lập tức, cái ông già nhiều chuyện. Tuổi này chơi ở đây chứ có phải trong nhà ông đâu mà lớn tiếng thế, câu nói cùng những tiếng cười vang lên như đáp trả lại. Bác Tê đành lắc đầu, quay đi. Ngày, tháng, năm. Và như thế, quyển nhật ký cứ dày lên. Không hiểu sao mỗi lần đọc, nó chợt nhớ đến lời thằng bạn thân, mày đừng có quá khắc khe thế, khi nào cười được thì hãy cứ cười thật sảng khoái vào, mày cứ ngăng ngó thế thì có ngày trở thành bà cụ non mất chẳng lẽ nó lại là người quá khắc khe sao? Nó không biết. Chỉ đơn giản, nó không muốn nụ cười của mình lại làm tổn thương người khác, thế thôi.